Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không cần nghĩ cũng biết cô đã sớm chuẩn đi mất rồi Nhưng mà đi yên lặng như vậy Thậm chí cũng không nói với anh một tiếng Cái này phải suy nghĩ lại một chút Gọi đến điện thoại của thư ký nhà Lâm Xanh đến phòng tôi một lát Lúc Lâm Xanh đẩy cửa ra bước vào liền gửi được mùi thuốc lá Trong đáy mắt có chút hà hê Đã được che giấu Hắn giỏi xét bên trong một chút Kinh ngạc nói Ôn hình chịu để yên cho cậu hút thuốc à Mạc nhiên không lên tiếng, nhìn vẻ làm bộ làm tịch của hắn, tựa vào cái ghế, cầm điếu thuốc trong tay hít một hơi, thải ra một là khói trắng bay lên. Ánh mắt mạc nhiên mơ hồ. Lâm xanh nhìn mạc nhiên như vậy không khỏi có chút sợ hãi. Đây là tình huống gì? Nội dung vở kịch tại sao không phát triển tiếp giống như trong tưởng tượng của hắn? Khụ khụ, cậu làm sao vậy? Không chống nổi áp lực không âm thanh này, Lâm xanh giả bộ chân tĩnh hỏi. Mạc Nhiên hùng hăng hít một hơi thuốc, ngồi thẳng dậy, dập tắt tàn thuốc, sau cùng là hùng hăng bấm rồi bấm. Lâm Danh nhìn đến mồ hôi chảy ròng ròng, sao chuyện này giống như xã hội đen trả thù vậy. Cậu tự nói ra hay là muốn bị đánh rồi mới nói? Mạc Nhiên nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Lâm Danh sành... chấm than, hỏi chấm. Mẹ nó, đây rõ ràng là khẩu khí của lão đại xã hội đen mà. Ờ, cậu nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu. Lâm xanh bị áp lực lớn ra sức giả ngu Một kháng cự không thể bán đứng đồng minh Mạc nhiên không ép hắn Vẫn như trước dùng ngữ khí chậm rãi nói Nước ngoài có một dự án Vừa đúng lúc đang thiếu người Lâm xanh không đợi mạc nhiên nói hết Cậu lập tức thuận theo giặc bán đứng đồng minh Cô ấy đến rét Mua vé xe Bây giờ phòng trừng đã đến trạm rồi Nếu không lựa chọn phòng thân Hắn sẽ bị bỏ bao tống ra nước ngoài Dự án kỳ hắn biết Phiền toái muốn chết Đi trong vòng 1-2 năm đừng hòng nghĩ được trở về. Nếu hắn đi nhất định Thái Hậu sẽ giết cả nhà. Đến lúc đó nhất định lại được một phen gà bay chó sùa. Suy nghĩ một chút ra đầu cũng muốn tê dại. Mặc nhiên đứng lên đi đến bên cạnh Lâm Xanh vỗ vỗ vai hắn. Thực là anh em tốt. Lâm Xanh lệ rơi đầy mặt. Anh em, anh em cái gái cậu. Có anh em thích dọa người khác như cậu sao? Có kiểu anh em bạo lực như vậy sao? Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Chính là nói hắn bây giờ Không quan tâm đến lâm trợ lý đang ấm ức ở đằng sau Mạc nhiên vừa đi vừa bấm điện thoại gọi cho người nào đó Tốt tốt tốt Giọng nữ lạnh như băng vang lên Không kết nối được với điện thoại của ôn hình Mạc nhiên gọi lại lần nữa Lần này điện thoại chỉ vang vài tiếng liền được tắt máy Không đợi ôn hình mở miệng Mạc nhiên lên tiếng hỏi Tại sao không nói tiếng nào Đã bỏ chạy đến tỉnh rét. Ôn hình lúc này đang ở trong nhà ga chở xe taxi, nghe Mạc nhiên hỏi qua điện thoại, biết bản thân bị lộ rồi, có chút chuột dạ. Tại thấy anh đang bận việc. Trong bãi đỗ xe, Mạc nhiên mở cửa xe, ngồi vào trong, đóng cửa, nói. Cho dù có bận, nhưng em cũng phải nói với anh chứ. Ôn hình kéo dương hành lý biểu môi. Em cũng có thể tự đi được. Mạc nhiên không nói, bất đắc dĩ thở dài. Ôn hình nghe bên kia điện thoại không có tiếng đang muốn hỏi anh làm sao vậy thì nghe được tiếng thở dài của anh trong lòng càng thêm chuột dạ bên kia lại chuyển đến câu nói vì sao không để anh đi cùng em Ôn hình giò dự một lúc lâu mặc nhiên mới nghe được tiếng cô em còn chưa nói chuyện với ba mẹ em mặc nhiên trầm mặt anh nhớ tới ôn ra gặp chuyện sau đó hai vị nhà họ ôn trở nên tiểu tụy ngay sau đó lại chuyển đến tin ôn hình gặp chuyện trong nháy mắt chú ôn như cây bị quật ngã nằm liệt giường không dậy nổi đến bây giờ vẫn còn nằm ở trong viện cần có người chăm sóc sau này mặc ra do anh tiếp quản anh mượn danh nghĩa của ôn hình mà chăm sóc cho cô ôn chú ôn không muốn bị hai người họ từ chối còn bọn họ lại không muốn nhìn thấy mặc biên bởi vì thấy anh sẽ nhớ tới thảm cảnh của ôn gia lại càng nhớ tới việc ôn hình sống chết không rõ vì vậy cô ôn và chú ôn chuyển về quê ở tỉnh rét sống Mạc nhiên xoa nhẹ mi tâm Anh biết rồi, em nhớ chú ý an toàn Được Hai người không nói nhiều Trò chuyện vài câu liền cúp điện thoại Ôn hình cầm điện thoại di động ngờ ngác Đứng tại chỗ một lát Tiếng cỏi xe taxi bên cạnh vang lên Mới làm cô tỉnh táo lại Cô kéo hành lý rồi ngồi vào xe Trong bãi đậu xe, không gian yên tĩnh Mạc nhiên ngồi yên lặng trong xe Ánh đèn lờ mờ chiếu chiếu qua cửa kính Bao vây quanh người anh Làm cho anh có vẻ thâm trầm còn người đèn hở hững không biết đang nhìn về nơi nào nhưng lại giống như ẩn chứa một chút bất đắc dĩ và mất mát xe đi được nửa đường quẹo qua quẹo lại cuối cùng dừng lại trước một tòa trạch viện nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện